Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chương 6 kỵ vật nơi Tam tối bầu trời sầm sập túi trên quân đường vắng vẻ chạy dài lên phố huyện Phu Thành Loáng thoáng xuất hiện hai bóng người đàn ông Hai người này ăn vận quần áo lùm tùm Đầu đội chứng mũ vải cố ký Che kín nửa khuôn mặt Họ đang lặng lẽ Cất những bước đi vội vã của mình Tiến thẳng về phía ngôi làng đông ngạo Khi đã đặt chân đến đầu ngôi làng Người đàn ông lạ mặt Cùng ngước mắt nhìn lên bầu trời Với ánh mắt u trầm Và những tiếng thở dài liên tục được dốc ra thì cũng có thể đoán được rằng họ đang bị vướng phải cái nghịch cảnh rối ren của cuộc đời đầy tẻ bạc. Ánh mắt được đưa về phía trước, rồi chẳng ai nói lấy một lời, họ lại tiếp tục lặng lẽ tiến vào bên trong ngôi lạc. Dường như bóng tối cũng đang góp phần giúp cho những bước đi của họ được nhanh hơn. Qua thái độ thầm lặng ấy, thì họ như không muốn cho ai đó được thấy sự xuất hiện của mình tại vùng đất xa lạ này. Hai bóng đèn ấy vẫn lầm lũi bước đi. Trên họ còn cẩm theo một mảnh vải cũ kỹ. Trên đó có đầy những nét vẽ dàn sen chồng chéo với nhau. Vải chằng đó là một tấm bản đồ. Rốt cuộc hai người này là ai? Họ tìm đến đây với mục đích gì? Không lẽ nơi đây đất từng được chôn giấu những thứ gì đó quý giá hay sao? Chốc chốc, hai người đó lại dừng chân để quan sát. Rồi họ Mở tấm vải cú kỹ ra Đưa tay lên lần sờ Như để xác minh cho mình Một phương hướng Không còn nghi ngờ gì nữa Đó chính là một tấm bản đồ Khi đã xác định được cho mình Hướng đi tiếp theo Đôi chân họ lại lặng lẽ bước đi Và biến mất trong màn đêm tối đen Không dấu viết Sao hai người này lại bí ẩn như vậy Hành động và mục đích Của bọn chúng là gì Tại sao cả một đoạn đường dài họ cùng nhau bộ hành như vậy? Mà lại chẳng ai nói với ai một lời nào. Những biểu hiện của bọn chúng cho thấy rằng chúng hoàn toàn lạ lẫm với nơi đây. Nhưng ánh mắt của chúng thì lại nói lên một biểu hiện khác. Dường như trong ánh mắt u quất ấy là cả một niềm ân oán với mảnh đất đang dần lộ ra đầy bí ẩn này. Cũng vào đêm nay, còn bắt ngồ lại hành hạ Kiều Vi. Sự trăn trở đối với cô không biết là nó đã trở nên thân thiết từ lúc nào. Cô không có cách nào để chối bỏ nó. Còn nó thì lại càng không thể thiếu cô. Tại sao giữa cô và nó lại có một sự tương đồng được chứ? Vì có thể hiểu, nhưng cô lại không thể nào gỡ bỏ nó ra khỏi đầu mình được. Quá khứ thì đã là quá khứ. Hiện tại thì vẫn chỉ là hiện tại. Còn tương lai thì hoàn toàn mù mịt. Chúng luôn được chia ra theo mỗi thời điểm khác nhau. Nhưng trong kiểu vi lúc này thì lại khác. Nhưng thứ ấy, chúng đã tập trung lại làm một mà chẳng cần báo trước với cô. Lẽ là vì quá khứ hiện tại và tương lai của cô, tất cả đều mang theo dòng âm hưởng của sự muộn phiền, cùng với hàng ngàn các câu hỏi, những nỗi cô đơn. Như vậy liệu có phải là cô đang tự giết chết bản thân mình hay không? Hay là thời gian đang tàn sát cô một cách không thương tiếc? vốn dĩ thời gian nó rất nhân hậu nhưng nó cũng thật độc ác. Nó cho con người ta được gặp nhau rồi là bắt người ta phải xa nhau. Tại sao nó lại đùa dẫn con người ta như vậy chứ? Tại sao nó phải chờ cho đến khi ta không còn biết gì nữa thì mới chịu buông tha? Nhân chân lý này Ai cũng có thể hiểu Và kiểu Vi cũng không ngoài lệ Chỉ có điều Nó xảy ra đến với cô quá dồn dập Khiến cho cô không thể nào chống cử lại được Đã có lúc vì phải thừa nhận một điều rằng Cô thấy mình như kiệt sức Cô chấp nhận bỏ mặc cho những cơn mộng mỉ ấy giày xéo nỗi lòng mình Lúc này đồng hồ đã chỉ qua 2 giờ sáng Nỗi tràn trọc và muộn phiền Vẫn nối tiếp trong cô Tư tưởng hỗn loạn Của cô đang bị bùi dập bởi những niềm ước ao chơ chọi niềm đau đâu phải là của riêng ai nhưng với kiểu vì cô chỉ biết nói là của riêng mình đang băn khoăn về những ý nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện